truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện .com.vn chương sáu mươi chân tưởng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu kỵ lương đó là bố của hà vũ nhưng mà lại trùng hợp như thế sao Sau đó, ông Lý cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng uống trà. Nhìn ông như vậy, Kỳ Lương biết, sẽ không thể hỏi thêm được gì. Liền đi theo Hạ Vũ, rời khỏi phòng lưu trữ. Trời cũng đã tối, cả ngày bần rộn ở cục, khiến cho cô cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Kỳ Lương đang cân nhắc xem phải nói với Hạ Vũ thế nào để trì hoãn việc quay về căn cứ vài ngày, thì Hạ Vũ đã như đọc được suy nghĩ của cô. Anh gọi điện thoại về nói thẩm sùng quản lý đội ngũ hộ an vài hôm, còn anh thì ở lại bên cạnh Kỳ Lương giúp cô ba án. Thực ra, anh về trước cũng được. Kỳ Lương nói, đã qua giờ tan tầm, trừ một vài đồng nghiệp vẫn còn đang bận rộn công vụ thì những người khác đã về gần hết. Một vài anh em ở tổ trọng án mệt mỏi suốt mấy ngày qua cũng không phá được vụ án vừa rồi nên hôm nay cũng về trước, nghỉ ngơi dưỡng sức mà lại tiếp tục chiến đấu. Hai người đi ra khỏi cục, gió đêm se lạnh thổi tới, vừa tạnh mưa nên cũng thoáng cảm nhận được hương vị ẩm ướt ở trong gió. Lúc đi ngang qua tòa nhà cao tầng kia, Khi Lương dần lại ngẩng đầu nhìn lên trên, thi thể trước tòa nhà đã được mang đi, vết máu trên đường cũng đã bị nước xối đi hết, trừ dây cảnh giới màu vàng chung quanh chỗ đó. Nói cho mọi người biết ở đây đã xảy ra chuyện gì Còn nếu không thì thật sự không thể nhìn ra được gì Hà Vũ cũng ngẩn đầu nhìn theo tầm mắt của cô Anh ngẩn người Lúc ba ngày mọi việc xảy ra liên tiếp khiến anh không chú ý Giờ vừa nghĩ lại anh mới cảm thấy có gì đó không đúng Em có nhìn rõ ở bên trên đó không? Khoảng cách từ tầng trệt đến tầng thượng rất cao hơn nữa lúc đó là giữa trưa mặt trời chói chang trong hoàn cảnh đó nếu muốn nhìn thấy tình hình lan can bảo hộ trên tầng thượng thực sự là không thể nào có Kỷ lương trả lời rất bình thường tiếp tục nhìn lên tầng cao nhất độ cao đó cũng không phải vấn đề gì to tát thì lực của tôi từ nhỏ đã đặc biệt tốt rồi hà vũ không nói gì thì lực như vậy là tốt kinh dị ấy chứ Anh có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không? Kỳ lương chỉ lên khung lưới thép bảo hộ xung quanh sân thượng. Có mấy chỗ bị chảy, cũng chính là nơi mà lúc trưa khi kỳ lương chạy lên sân thượng đã nhìn thấy, vết đất rất nhãn nhụy, giống như bị ai cắt. Nhưng cánh cửa dẫn qua tầng thượng lại bị người ta khóa trái. Trên sân thượng cũng không hề có ai khác. Tất cả các dấu hiệu đều dẫn đến kết luận là có thể ngô khoan tự sát cư tấm lưới bảo hộ để tạo lỗ hổng, sau đó nhảy từ trên sân thượng xuống. Hào hộ nheo mắt nhìn khoảng trống bị cắt của tấm lưới bao quanh sân thượng, mạng lưới đó rách ra hướng xuống dưới theo chiều thẳng đứng. Nếu như vào thời điểm nạn nhân nhảy lầu, đột nhiên đổi ý tấm lấy tấm lưới sắt kỳ thì tấm lưới thép đó chịu lực sẽ phải hướng cong ra phía ngoài chứ không phải là cắm thẳng xuống phía dưới như thế. Nói xong, hai người cùng chạy vào trong tòa nhà Vì vừa xảy ra án mạng Nên mọi người trong tòa nhà đã bị di chuyển đi chỗ khác Để lại cả một tòa nhà cao tầng trong rỗng im lặng Hai người chạy lên tầng thượng Đi đến bên tấm lưới thép bảo hộ cái lương đưa tay thử độ bền của tấm lưới kia Thực sự rất chắc chắn Nếu muốn kéo nó cắm thẳng xuống dưới Thì cần phải có một lực tác động rất lớn Với sức của một người gầy gò Chưa đến 60kg như ông Ngô Khoan Thì căn bản không thể làm được Kỳ lương thăm dò nhìn xuống bên dưới Ngày lúc hạ vũ còn chưa kịp phản ứng Thì cô đã nhanh chân nhảy lên lan can xi măng Sau đó nhảy thẳng xuống phía dưới Tiểu lương kỳ hạ vũ vừa quay đầu nhìn lại Đập vào mắt anh Là cảnh kỳ lương ngã từ lan can bảo hộ xuống Anh trợn to mắt lao về phía lan can Thì thấy một tay cô đang tấm lấy mảnh lưu sách Cả người đung đưa Rồi dùng hết sức nhảy thẳng vào cửa sổ bên dưới Hoặc Hạ vũ chửi thầm một câu Sau đó lại vội vàng lao về phía cầu thang Kỳ lương nhảy vào bên trong Ánh sáng trong phòng rất yếu Cô mở di động ra Dựa vào ánh sáng phát ra từ điện thoại để nhìn xung quanh Đây là nhà kho Bên trong chất đóng rất nhiều thứ lên tinh. Kỳ Lương đi tới bên cạnh cửa Tìm được công tắc bật đèn Vừa ấn công tắc Thì cánh cửa bị đặt mạnh từ bên ngoài vào May mà Kỳ Lương tránh được Nếu không thì ván cửa kia Đã đập thẳng vào thân hình nhỏ bé của cô rồi Khỉ thật anh Kỳ Lương còn chưa mắn xong Thì người đàn ông mang vẻ mặt hung dữ Lao từ bên ngoài vào Đã ngắt lời cô Lần sau em cứ thử làm như vậy tiếp đi Hả Cô chẳng hiểu gì cả em Nhìn dáng vẻ hồn nhiên như không biết Mình vừa làm gì sai kia của cô Hà Vũ tức giận Nhưng là chẳng thể trút vào đâu được Anh thô lỗ ứng cô vào tường Rồi há miền Nuốt hết lấy những nghi hoặc của cô Cô nàng chết tiệt này Cái lương trừng to mắt Dùng hết sức lực Đẩy cái giả đàn ông tự nhiên lại động dục này ra Có điều Sức cô vốn dĩ không thể chống lại người ta đẩy một lúc lâu vẫn không thể cứu chính mình thoát khỏi ma trảo của anh ta ngược lại còn tự làm cho mình mệt mỏi vô cùng môi lưỡi va chạm giống như gió lốc càng quét qua không có tình cảm dịu dàng lại càng giống như đang cắn xé hơn sau khi mạnh mẽ Ngay cắn đôi môi của cô khiến cô đau đớn ít sau một hơi anh mới chịu buông cô ra <cười> Trong căn phòng nhỏ im ắng, hơi thở của hai người hỗn loạn hòa vào nhau, nghe vô cùng mờ ám và cuồng giả. Anh, con mẹ nó chứ, anh Phát Xuân cái gì thế? Kỵ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi, giọng nói của cô nghe cũng hơi lực bất tòng tâm. Thấy cô như vậy, ngọn lửa không tên ở trong lòng hạ vũ cũng nguội bớt. Lần sau không được làm như vậy nữa. Tôi... Con mẹ nó, anh chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả. Cô, cô làm gì chứ, đâu có thoát y quyến rũ anh ta, anh ta đột nhiên lại như hóa sói thế làm gì, kia lương lườm anh một cái vẻ khinh thường. Con mẹ nó, em nhảy từ trên lầu xuống. Cô nàng này vẫn ngu hay ngốc thế? Nhớ đến tình huống vừa rồi, ngọn lửa làm ngồi đi lại như bùm lên ở trong lòng hạ vũ. Tôi có muốn chết đâu Nhảy lầu cái khỉ gì Kỳ lương tức giận đập vào ngực anh Tôi chỉ đang chứng minh suy đoán của mình Từ sân thượng nhảy xuống căn phòng này Không ngờ lại quá đơn giản Chỉ cần bám theo lan can trên kia Là có thể nhảy từ trên sân thượng Thẳng vào căn phòng này Em Nhìn thấy dáng vẻ Rơi vào suy tư kia của cô Hà vỗ kéo người cô lên Để cô nhìn thẳng vào mắt mình Còn mẹ nó Em có nghĩ tới không, nếu tẩm lưới kia quá lỏng lẽo, không còn dính chắc vào phần lưới còn lại, hoặc xảy ra chuyện không may gì đó, thì hậu quả sẽ như thế nào? À, nhìn sắc mặt xanh mét của anh, cái lương cũng biết anh thật sự tức giận. Nếu không, bộ mặt quan tài ngàn năm không đổi đó cũng không thể hiện lên nhiều cảm xúc như vậy. Hơi <cười> được rồi, được rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cô đưa tay đẩy anh ra Buông ra coi Hà vũ không vui Không buông tay ra Kỳ lương lau lau mặt Nhìn đám bụi bừa bồn ở trên sàn Rõ ràng là có người cố ý bôi ra Xóa đi với chân trên mặt đất Như vậy có thể lý giải được Cánh cửa trên sân thượng bị khóa trái như thế nào Kỳ lương thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét Từ độ cao này nhìn xuống Thực sự khiến cho người ta sợ hãi Ngã từ trên đây xuống Không chết mới là lạ Hành động vừa rồi của cô thật sự Rất thiếu suy nghĩ Nhưng mà bởi vì đã làm rồi Nên mới hiểu được Nhìn thì có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi Nhưng độ khó cũng không quá cao Chúng ta bị cánh cửa qua trái kỳ lừa Kỳ lương nói Đây là cách suy luận Theo quán tính ví dụ như khi có người lao lên sân thượng nhìn thấy đôi giày để bên dưới lan can sẽ nghĩ ngay là nạn nhân tự mình cưa hàng rào thép ra sau đó nhảy xuống cho nên khi nhìn thấy cánh cửa sân thượng bị khóa từ bên ngoài Hà Vũ tiếp lời cô thì suy nghĩ đầu tiên xuất hiện đó là không ai có thể đi bên bên ngoài vào đúng không chỉ có một mình nạn nhân ở đó nên đương nhiên cũng cho rằng nạn nhân tự sát nhưng Đây cũng có thể là hiện trường tự sát giả Kỳ Lương chạy vào nhà kho Đây mới có thể là chỗ mà Ngô Khoang đã nhảy xuống độ cao từ căn phòng này cũng đủ để người ta ngã nát bét Ngô Khoang đến đây để làm gì? Đây là một căn phòng chứa đồ Nếu không có chuyện gì thì ai lại muốn tới đây? Có lẽ có người hẹn hắn Kỳ Lương đặt ra giả thiết Ngô Khoan mê cờ bạc, mà thích nhất là cá cược bóng đá. Tôi nhớ là... Kỳ Lương rút điện thoại ra tìm lịch thi bóng đá hôm nay. Hôm nay, ở trên kênh thể thao có truyền hình trực tiếp một trận bóng. Nếu không có việc quan trọng, thì hắn đã ôm chặt lấy TV xem trận bóng đó. Cho tới khi có kết quả, chứ không phải đến đây chịu chết. Dần cờ bạc đều như vậy, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả... Ai lại có sức hấp dẫn ghê gớm như vậy Có thể kéo theo sự chú ý của hắn Rời vào trận đấu đó Có lẽ cũng không hẳn Phải là người Kỳ lương tiếp tục tự suy đoán Ngô Khoan sống kiểu này Đến vợ hắn còn không chịu nổi Đưa con gái bỏ đi rồi Mà cũng không thể khiến hắn Từ bỏ con nghiện cờ bạc Vậy thì Thì ai có thể khiến cho hắn chú ý như vậy ta Nếu nói là người thì có lẽ nên nói là tiền sẽ chính xác hơn." Hà Vũ trả lời vấn đề của cô. "Đây cũng chính là một suy đoán mà thôi, không đủ căn cứ chính xác để bọn họ kết luận. Vẫn cần rất nhiều những căn cứ xác thực." Kỹ lương lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. "Này, Lý Trạch, tìm giúp tôi một địa chỉ Theo địa chỉ mà Lý Trạch cung cấp Hai người đi ô tô đến một khu nhà trọ Có vẻ rất cũ kỹ Kỳ Lương xác định số nhà Rồi ấn chuông cửa Ai thế Cửa mở Hồ dai nhìn ra ngoài Thấy Kỳ Lương và Hạ Vũ đứng đó Cô hơi ngạc nhiên Tránh sách kỹ Sao anh chị lại đến đây Dài dài Chú Hồ có nhà không Kỳ Lương và Hạ Vũ hỏi Bọn chị đến tìm chú Hồ Có một số việc muốn hỏi chú ấy Bố em đang ở trong phòng đọc sách ấy Hồ dai mở cửa ra Đưa bọn họ đến một căn phòng rồi gõ cửa Bố, có cảnh sát kỹ đến tìm bố Bên trong không có tiếng trả lời Hồ dai lại gõ cửa hai cái Bố, bố, bố có trong đó không? Bên trong phòng vẫn hoàn toàn im lặng Không có bất cứ tiếng động nào Kỳ Lương và Hà Vũ liếc nhìn nhau một cái Khẽ đẩy hồ dài sang bên cạnh Rồi tới gần cửa Giảng sát tay vào cánh cửa Cũng không nghe thấy tiếng động gì Cô lặng lặng móc súng ra Liếc nhìn Hà Vũ Hai người đồng thời lui về phía sau từng bước Sau đó đã vang cửa phòng Dưới ánh đèn bàn Trong căn phòng đọc sách nhỏ Hồ Thành vẫn không nhúc nhích Gục trên bàn làm việc bọn họ vừa gây ra tiếng động lớn như vậy mà cũng không đánh thức được ông kỳ lương chạy tới nhìn thoáng qua rồi lập tức hét lên mau gọi xe cứu thương bố hồ gia ngỡ ngàng vẫn ngẩn người đứng tại chỗ cho tới khi xe cứu thương đến đưa hồ thành đi cô mới giật mình hồi phục tinh thần cẩn cảnh, cảnh sát kỹ bố em bố em ông ấy cả người cô run rẩy Yên tâm, không sao đâu Kỳ lương ôm cổ cô an ủi Không có chuyện gì đâu Mấy thành viên trong tổ trọng án vừa tới Kỳ lương nhờ người khoát cho cô một chiếc khăn toàn Rồi đưa cô đi lấy khẩu cung Kỳ lương bước vào trong phòng sách Có một chiếc phong bì ở trên bàn làm việc Là chữ của Hồ Thành Xếp, có chuyện gì thế? Lý Trạc vừa tới Kỳ Lương đưa lá thư cho hắn Mọi người Thật xin lỗi Vì phải dùng cách này đối mặt với mọi người Khi mọi người nhìn thấy lá thư này Chắc tôi đã chết rồi Tôi dùng cái chết Để bù đắp cho tất cả những tội ác của mình Tất cả đều là do tôi làm Tôi chính là hung thủ Tôi giết ngô khoàng Đại hắn từ trên lầu xuống Tạo ra hiện trường tự sát giả Đây là một canh bạc, một canh bạc của ba người, tôi, Ngô Khoan và Triệu Tùng. Mấy năm vừa rồi, thật ra tôi cũng nghiện cờ bạc. Những ván bài lớn nhỏ đã làm cạn kiệt toàn bộ số tiền tích góp của tôi trong suốt bao nhiêu năm qua. Khi nhìn quyển sổ tiết kiệm trống rỗng, tôi cảm thấy mình vô cùng thất bại. Rồi lại nghĩ đến chuyện sang năm tôi sẽ về hưu tiểu nhai vẫn còn đang đi học. Đặc điểm lớn nhất của dân cờ bạc đó là luôn tin tưởng chắc chắn rằng lần tiếp theo nữ thần may mắn sẽ đứng về phía mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngày đó có một đợt cá cược bóng đá, tôi cảm thấy tôi đã chắc thắng, nhưng tôi lại không có nhiều tiền để có thể có cơ hội kiếm chắc lớn lần cuối tôi tìm đến Triệu Tùng. Tôi quen biết Triệu Tùng cũng qua Ngô Khoang. Ngô Khoang nói với tôi, hắn nắm trong tay một bí mật của Triệu Tùng, chỉ cần hắn mở miệng, Triệu Tùng nhất định sẽ vay tiền cho hắn. Lúc đó, tôi thực sự đã bị sự tham tiền làm mờ mắt. Tôi đi tìm Triệu Tùng, cũng mở miệng đòi tiền hắn, nhưng Triệu Tùng quả thật là một gã rất nhạy bén. Hắn chỉ nói vài ba câu Đã vạch trần lời nói dối của tôi Nhưng mà Hắn cũng không đuổi tôi đi Ngược lại còn nói rằng Sẽ cho tôi vay tiền Hắn nói Hắn cũng muốn cực một lần Rất đơn giản Nếu tôi thắng trận đấu đó Tiền này tôi có thể không cần trả lại cho hắn Còn nếu thua Thì tôi phải giết một người Chính là Ngô Hoàng Chắc chắn Tôi đã bị ma quỷ làm cho mờ mắt Bị hắn tẩy sạch não Ngu ngốc đồng ý Kết quả là đúng vậy Là tôi thua Trận đấu mà tôi nắm chắc trăm phần trăm lại thua Tôi bị dồn đến đường cùng Nghĩ đến món nợ lớn kia Rồi lại nghĩ đến vụ đánh cuộc đó Tôi cảm thấy Cuộc đời của tôi thật sự bị hủy hoại Suy nghĩ suốt buổi tối, dù thế nào tôi cũng không thể đi giết người được, nên tôi đi đến tiền triệu tổng. Tôi nói với hắn, tiền nợ hắn tôi sẽ từ từ trả hết, nhưng tôi sẽ không đi giết người. Đêm hôm đó, khi tôi đến nhà triệu Tùng thì từ năng xa tôi nhìn thấy Ngô Khoan đi từ trong nhà triệu tổng đi ra, còn khe khẽ hát. Bộ dáng đó có vẻ là vừa lấy được một khoản lớn từ triệu tùng Trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ rất kinh khủng Nếu tôi giết triệu tùng Tôi sẽ không cần phải trả tiền nữa Khi cảnh sát điều tra ra Thì Ngô Khoan sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất Tôi chỉ cần giết nốt Ngô Khoan như vậy Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi thật sự điên mất rồi nên mới có suy nghĩ điên cuồng ấy. Càng điên cuồng hơn là tôi chỉ nghĩ, không chỉ nghĩ mà còn làm thật. Tôi giết một nhà triệu tùng ba mạng người, sau đó lại hẹn Ngô Khoan ra đẩy hắn xuống lầu. Tất cả đều là do tôi làm. Trên mặt giấy dày đặc chữ, đã thành thật khai báo tất cả tội lỗi. Lý Trạch xem xong, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nhất thời là không biết nên nói gì. Giờ hắn đã phục hồi tinh thần, thì thấy Kỵ Lương đang lật tìm gì đó ở trong phòng. Xếp, cái này, cái này... Tài hắn run rãi cầm lá thư, đến giờ vẫn không tin được mọi chuyện đều do Hồ Thành làm. Chuyện này là có thật không? Cậu nói thử xem. Kỳ lương nhìn cũng không thèm liếc hắn một cái, lặng lặng đi ra khỏi phòng sách xem xét chung quanh nhà. Vợ Hồ Thành đã mất sớm vì bệnh tật, mấy năm gần đây ông đều một mình nuôi con gái. Nhà của một người đàn ông làm cảnh sát lại thiếu bàn tay phụ nữ sẽ luôn có vẻ hơi lộn xộn. May là còn có con gái, nên căn nhà nhìn cũng không quá bừa bộn, ngược lại còn rất ngay ngắn, sạch sẽ, đồ vật đều được sắp xếp có chủ định. Cô nhìn qua khẩu cung của Hồ Giai, sau đó bước vào phòng cô ấy. Phòng của một cô nữ sinh thì nên có hình thức như thế nào nhỉ? Nhìn căn phòng ở trước mặt, Kỳ Lương chỉ có một suy nghĩ. Căn phòng của một cô nữ sinh bình thường không phải như thế này Sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh tề đến mức khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái Trên giả sách, từng cuốn sách được xếp ngay ngắn từ cao đến thấp Mấy đồ vật nhỏ bày trên bàn học cũng thế Kỳ lương mở ngang kéo, bên trong có mấy con rối nhỏ bằng gỗ Thông thường, tứ chi và đầu của rối có thể tự do cử động coi điều hiện giờ bọn chúng đã bị tách rời thành từng mảnh nhỏ đặt giải sát ở trong ngăn kéo nhưng lại rất có trực tự tử chi xếp với tử chi đầu xếp với đầu phân loại rõ ràng đặt trong đó lòng kỵ lương như trầm xuống cô đóng ngăn kéo lại ngày lúc bước ra khỏi phòng cô nhìn thấy tấm ảnh lộ ra ở trên giá sách đó là ảnh chụp một nhà ba người trong ảnh hồ thành ôm hồ giai Vợ ông thì ngồi dựa ở bên cạnh ông Cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc Kỳ lương đi ra khỏi phòng Bước vào phòng khách Ngồi đối diện với hồ dai Tiểu dai Cảnh sát kỹ Tâm trạng của hồ dai Có vẻ đã bình tĩnh hơn Mắt cô đỏ bừng vì khóc Giống như con thỏ nhỏ Ngước nhìn kỳ lương Bố em Tôi thật sự xin lỗi Kỳ lương buồn bạ thở dài <cười> chú Hồ đã tự thú rồi Bố em, ông ấy Hồ giai cúi thấp đầu Bố em sẽ thế nào? Tôi đang chờ tin tức ở bên bệnh viện Có điều nếu tất cả những chuyện này là thật Thì khi chú Hồ tỉnh lại Sự trừng phạt của pháp luật cũng đang chờ ông ấy cây lương nói Tiểu giai, em cũng cho rằng chú Hồ là hung thủ sao? Hồ dai mạnh mẽ, ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lương. Không, bố em đương nhiên không có khả năng giết người, bố em sẽ không giết người. Vậy em có cảm thấy ai có khả năng có thể làm được việc này? Kỳ Lương lấy quyển sổ ghi chép của cô ra vừa lật vừa hỏi. Em nói, tối nay chú Hồ chưa ra ngoài, sau khi ăn xong chỉ ở lì ở trong phòng sách, không bước ra, cũng không có ai tới vào lúc đó. Chúng tôi có xem xét ghi nhớ ở trong điện thoại của chú Hồ, thì cũng không có thấy liên lạc với ai. Trong bức thư để lại, chú Hồ đã thừa nhận hết tội lỗi của mình. Nói xong cô đưa cho Hồ Giai xem lá thư tự thú của Hồ Thành mà Lý Trạch vừa đọc. Hồ Giai rung rẩy nhận thư. Không, không phải bố em giết người Bọn họ không phải do bố em giết Không phải bố em Hồ Giai khóc to Không ngừng lắc đầu cụ định sự thật rằng Hồ Thành đã thừa nhận Mình chính là thu phạm Vậy ai giết bọn họ Kỳ Lương nhìn chầm chầm cô tra hỏi Em biết ai giết họ không Em biết đúng không Em, em, em không biết Em không biết Hồ Giai chung rảy cả người Lúc em tới, bọn họ chết rồi, đã chết rồi Cô nhắm chặt mắt, ở trong đầu hiện lên tình cảnh mà cô không thể nào quên kia Thi thể bị cắt ra thành tầng mảnh, những ánh mắt trợn to lên nhìn cô trầm chầm, chầm. Hồ dai, kỵ nương nắm bả vai cô Em bình tĩnh lại một chút, nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nếu em muốn cứu chú Hồ, thì em phải nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cứu bố em, đúng đúng, phải cứu bố em, cảnh sát kỹ, chị chị nhất định phải cứu bố em Hồ Giai giống như người chết đuối, bán chặt lấy kỵ lương như tính được vào cúng sinh em nói, em nói hết chỉ cần có thể cứu bố em hôm đó, em nhận được một cuộc điện thoại Hồ Giai khóc thúc thích giọng đất quản kể lại mọi chuyện chuyên ngành của Hồ Giai là tâm lý học tội phạm mà đã từng tiếp xúc với các loại tội phạm Nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ có thể chạm đến lớp vỏ ngoài, cứ có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa. Cô hy vọng có thể thực sự tiếp xúc với một vụ án thật, chứ không phải chỉ trên tài liệu học tập. Chỉ có thể thực sự tiếp xúc thì mới có thể thể nghiệm được sâu sắc hơn. Ngay đó, cô nhận được một cục điện thoại. Người trong điện thoại nói cho cô một cơ hội để tham gia vào một bộ án mạng Việc này đối với cô là một món ăn hấp dẫn không thể kháng cự. dựa vào điều chỉ mà người kia thông báo qua điện thoại, cô bán tính bán nghi đi tới nhà triệu tùng. Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy cả nhà ba người triệu tùng đã chết rồi, thi thể rải đầy đất. Em sợ hãi ngồi phịch xuống đất, đang định lấy điện thoại ra báo án, thì người kia lại gọi tới. Hắn nói hắn đang đứng ở một nơi kín đáo theo dõi em, bắt em phải làm theo lời hắn. Nếu không, sẽ nổ súng giết chết em Vì thế, em liền làm theo yêu cầu của hắn Sắp xếp lại thi thể Thành tình cảnh kia Hồ Giai vừa khóc vừa nói Cảnh sát kỹ, em thật sự không giết người Lúc em đi vào, họ đã chết rồi Bọn họ cũng không phải do bố em giết Bọn họ bị người kia giết Kỳ lường nhờ người lấy cho cô một cốc nước Hồ Giai, em có phải bị chấn rối loạn Ám ảnh cưỡng chế không? Dịch nghỉ. Chứng bệnh rối loạn ám ảnh cương chế còn gọi tắt là OCD, Obsessive Compulsive Disorder OCD, là một loại rối loạn tâm thần có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh lý đó là ý nghĩa ám ảnh, lo lắng, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. OCD được Tổ chức Y tế Thế giới xếp thành nhóm 10 bệnh lý gây ra tàn khóe nặng nề nhất trên toàn cầu. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩ mà không kiểm soát được chẳng hạn như rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật ở trong nhà quá mất gọn gàng cần thiết. Không phải mọi hành vi có tính chất ám ảnh cưỡng chế đều được coi là dấu hiệu của bệnh. Chẳng hạn, bạn phải nghe kể chuyện mới đi ngủ được ở trẻ nhỏ hoặc các nghi lễ tôn giáo đều là các hành vi lặp đi lặp lại nhưng chúng có ít và không quá gây phiền toái. Ngoài ra, nỗi lo lắng vừa phải ở trong một khoảng thời gian nào đó, khi cuộc sống gặp cản trở cũng được xem là các cảm xúc bình thường, nhưng trong mùa dịch bệnh lo lắng về sự sạch sẽ giúp ít hơn là thái độ bàn quan. Nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu nó quá mức độ cần thiết và gây đau khổ, mức độ của bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, nhưng nếu bị nặng, mà không được điều trị sẽ làm thoái hóa khả năng làm việc, học tập, thậm chí làm người bệnh không thoải mái trong chính căn nhà của mình. Họ có thể mất vài giờ hoặc một ngày chỉ để thực hiện các hành vi cưỡng chế. Mặc dù các triệu chứng điển hình của OCD thường bắt đầu ở lứa tuổi thanh niên hoặc bắt đầu trưởng thành, tuy nhiên cũng có tới một phần ba khởi phát khi còn nhỏ. Thậm chí có những đứa trẻ mắc bệnh trước tuổi đi học. Người ta đã ghi nhận một số trường hợp OCD trước 2 tuổi. Ảnh hưởng của bệnh lên đứa trẻ ở giai đoạn đầu của cuộc đời gây những hậu quả nghiêm trọng cho chúng. Điều quan trọng là đứa trẻ cần được phát hiện và chữa trị sớm nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu lên sự phát triển. Rối loạn ám ảnh Ảnh hưởng cưỡng chế là một rối loạn Của não bộ có nguyên nhân Từ sự bất thường trong xử lý thông tin Do vậy căn bệnh không phải là lỗi Của người mắc hoặc biểu hiện Của nhân cách không ổn định, yếu đuối Hồ dai sợ run người Sau đó gực đầu Đúng, đúng Em em thích dọn dẹp phân loại đồ đạc cẩn thận Nếu không làm ổn thỏa Em sẽ cảm thấy không thoải mái Chú Hồ Có biết em bị mắc chứng bệnh này không? Có biết ạ. Kỳ lương suy nghĩ. Hồ Dài, nếu mọi việc đều đúng như em nói vậy thì tôi nghĩ cả em và chú Hồ đều bị người kia lợi dụng. Như thế, Ngô Khoan thì sao? Ngô Khoan nhắc tới cái tên này trên mặt trẻ trung của Hồ Dài đầy vẻ oán hận. Gã đó là tên khốn kiếp. Hồ Dài tức giận đến run rẩy cả người. Ngày đó, khi em đi từ trong nhà triệu tùng ra, thì bị hắn bắp gặp trên người em dính máu. Sau khi tin tức về vụ án được phát ra, hắn đến tìm em, cũng lấy chuyện này ra để uy hiếp em. Uy hiếp em phải... Với hắn, môi dưới của Hồ Dài gần như bị cắn đến chảy máu. Cô cố gắng khống chế tâm trạng mình, nhưng rõ ràng là không hề thành công. Cô gần như khóc không thành tiếng Tên khốn đó uy hiếp em Muốn em phải quan hệ với hắn Nói tới đây tâm trạng tích tụ Lâu ngày giống như bồn phát Hồ dai không khống chế được Hòa lên vừa khóc vừa la hét Bận, bận lắm Em em bận lắm, thật ghê tởm Kỳ lương ôm cô vào lòng Không sao Tên vô lại đó đã chết rồi Không bao giờ có thể gây tổn thương cho em nữa Tâm trạng của mấy người ngồi cạnh đó cũng rất nặng nề, họ không ngờ sự tình lại phức tạp như thế. Lẽ ra, em nên sớm báo án, Lý Trạch rít một hơi thuốc, nhưng để tay lên ngực mà tự vấn. Thì nếu như hắn là hồ dài, gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn hắn cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ. Lại bị một tên khốn kiếp uy hiếp. Một cô nữ sinh như cô Sẽ sợ đến choán khoán Chỉ có thể mặc cho ngô phan Muốn làm gì thì làm thôi Có lẽ bọn họ là người ngoài Nên luôn nói dễ dàng Một câu báo án sớm Cũng nói rất có lý Nhưng không phải là đương sự Họ không thể hiểu được sự sợ hãi Và sự dày vò ở trong tâm tưởng Vô cùng rối rắm ấy Đúng vào lúc này Thì bên bệnh viện truyền tin tức đến Cô Thanh đã qua cơn nguy kịch may mà phát hiện sớm, kịp thời đưa vào bệnh viện để rửa sạch dạ dày. Tin tức này cuối cùng cũng có thể trấn an Hồ Gia một chút. "Em giết Ngô Phan sao?" Kỳ Lương hỏi cô. Hồ Giai yên lặng một lúc rồi cắn môi. "Đúng, em muốn giết hắn." Thậm chí ngay cả giết như thế nào Em cũng đã sắp xếp ổn thỏa Sáng hôm đó em gọi điện thoại cho hắn Hẹn hắn lên căn phòng Chứa đồ ở trên nóc tòa nhà kia Sau đó em cho hắn uống thuốc mê Chờ hắn ngủ Em đi lên sân thượng khoảng trái cửa Rồi cắt xong sắt ra Thử lúc giữa trưa ít người qua lại Em quay trở về phòng Nhưng đến khi em quay lại căn phòng đó Thì Ngô Khoan không biết Đã biến đau mất rồi Em hoảng sợ, tim mãi không thấy em đã nghĩ, không biết có phải hắn tỉnh lại rồi chạy mất không. khi đó em đột nhiên thở phào một hơi. em chỉ nhất thời tức giận đến mê muội đầu óc. hắn chạy cũng tốt, nhưng vừa xuống dưới lầu thì Ngô Khoan lại rớt từ trên xuống. nói vậy Ngô Khoan không phải do em giết sao? không phải. hồi Gia lắc đầu, kỳ lương sắp xếp lại thông tin ở trong đầu mình. có lẽ đây chính là một bi kịch do hiểu lầm tạo thành.